anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series đó là xuyên Việt tiểu lưu manh chương là yêu cầu ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thấy được lợi ích của cái việc tỷ thí giữa các tông môn cho nên Giang Thái Huyền đã yêu cầu các gia tộc đưa ra thiên kiêu của mình bồi dưỡng để cho bọn họ đi thi đấu tông môn để coi như là góp phần quảng cáo cho Thần Ma đạo tràng Và hắn đưa ra yêu cầu là bọn họ phải đi gây sự và gọi là tạo sự nổi tiếng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Gây sự ư? Hai người ngơ ngác và tiểu sư tử cũng tròn mắt mà nhìn, nghe không hiểu. Đúng vậy, việc mà các ngươi phải làm, bước đầu tiên là đánh bại tất cả các thiên tài của tông môn. Bước thứ hai là quét sạch tất cả thiên tài của thiên duyên quốc, trở thành thiên tài mà ai ai cũng biết đến. Giang Thái Huyền lạnh nhạt nói. Còn gì nữa không? Dương Tử Lăng câu mày nói, nàng không tin là nhiệm vụ thần ma đạo tràng thực sự là dùng để bồi dưỡng bọn họ. Bước thứ ba, sau khi các người trở thành người vô địch trong số các thiên tài, người đứng đầu trong bọn họ thì phải công bố với bên ngoài nguyên do khiến các người thăng cấp chính là vì mua thương phẩm của thần ma đạo tràng ta, Giang Thái Huyền nói. Tàng chủ, người đây là muốn chúng ta giúp người làm quảng cáo hứ? Dương Tử Lăng bĩu môi. Nhưng mà ta cũng cho các người quyền lợi mà. Trường sinh, vô địch, năm ngàn nguyên tệ thuê được ba ngày, còn chỗ nào làm được chuyện này chứ? Hơn nữa các người thu được danh lợi, thân ma đạo chẳng ta cũng được thơm lây, cả hai bên cũng có lợi, cớ sao không làm, Giang Tế Huyền nói. Không đợi cho hai người trả lời, hắn lại tiếp tục. Còn nữa, hai tấm thẻ thần ma chí tôn, các người nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho các người mỗi người một tấm. Hơn nữa lần cho thuê này, không có thu ba phần phí thủ tục, bất kể giải thưởng là gì, nó đều là của các ngươi anh Giao, Dương Tử Lăng hai mắt sáng ngời vội nói, có thần mang đạo tràng ở phía sau chống lưng, thì đánh bại những đệ tử tông môn kia, đoạt thưởng từ bọn họ, tuyệt đối có thể lấy lại vốn, nếu như tham dự tỷ thí gì đó lấy được giải thưởng thì càng có lời lần đầu tư này có thể nói là lời được một vố to được rồi, còn có một điểm các người nhất định phải làm được Giang Thái Huyền đột nhiên thần sắc trầm xuống nghiêm túc nói, điểm này nếu như các người, ai mắc sai lầm thì nhiệm vụ ngừng ngay lập tức không có cơ hội tham gia. Là gì? Trong lòng hai người dùng mình liền vội vàng hỏi. Ta muốn các người không thể có bất kỳ một trận thất bại nào, từ lúc bắt đầu là phải thắng, hơn nữa còn phải thắng đẹp, để võ giả cung cấp có một loại cảm giác là không cách nào chiến thắng nổi các người. Điểm này các người có làm được không? Giang Tế Huyền trầm giọng nói. Chàng chủ yên tâm, điểm này chúng ta tuyệt đối có thể làm được, nhưng còn tiểu sư tử thì ta không dám đảm bảo nha. Dương Tử Lăng nhún vai liếc mắt nhìn về phía con sư tử con ngu xuẩn. Nàng thực sự là nghĩ không thông, sư vương điên rồi hay sao? Lại tìm một tiểu sư tử đi tham gia. Bộ muốn bồi dưỡng con trai đến phát điên rồi à? Điểm này thì ta sẽ tìm sư vương để nói chuyện. Da mặt của Giang Thái Huyền co rút lại, đau chứng mà nói. Vậy chàng chủ, chúng ta mua thương phẩm trước để để thăng thực lực, Dương Tử Lăng nói. Lần mua thương phẩm này, các người không nên làm theo ý mình. Giang Thái Huyền nói rồi lấy ra một tờ giấy. Đây là lộ tuyến phát triển mà ta tạo ra cho các người. Dựa theo trên đó, thăng cấp thì các người tuyệt đối có thể trở thành vô địch trong đồng cấp. Đồng thời còn có một ít trích dẫn, các người có thể xem qua. 5 viên thần ma đan Kỹ năng đan ít nhất là hai viên cùng cấp, công pháp thần cấp, linh khí tiên thiên, cường hóa đến cùng cảnh giới đỉnh phong. Hai người cầm lấy phương án phát triển, ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Dựa theo lộ trình này mà cường hóa xong thì tốn không ít tiền đâu. Hiện tại Dương Tử Lăng đã là trúc cơ sơ kỳ, dựa theo cường hóa này, ít nhất nàng cũng tốn đến mười mấy vạn nguyên tệ. Không chút do dự, Dương Tử Lăng thanh toán 15 vạn 2.000 ngàn nguyên tệ, mua 5 viên thần ma đan, 2 viên trúc cơ kỹ năng đan, 20 sợi linh khí tiên thiên, thành công đưa tu vi đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong và hai môn trúc cơ vũ kỹ đại thành. Trần Quyền cũng giống như vậy, hai người tu vi tương đương. Phải biết rằng Trần Quyền chính là hảo huynh đệ của Lâm Thanh vẫn luôn rất chiếu cố. Càng chủ, chúng ta nên làm như thế nào nữa? Sau khi thăng cấp xong, hai người lên tiếng hỏi. Giai đoạn nhỏ đầu tiên thì tiến đánh với các vô địch đồng cấp ở Thiên Quang Thành. Các người có thể chia nhau ra. Một người đi khiêu chiến cường giả trong thành trì. Một người thì khiêu chiến các tiểu tông môn ở gần đó. Cứ từng bước mà đánh lên, Giang Thái Huyền nói. Chúng ta hiểu rồi, đợi ngày mai xuất phát. Dương Tử Lăng nhìn sắc trời một chút rồi nói. Bởi vì lúc này sắc trời đã tối, bọn họ đi thì những võ giả ở gần đó cũng phải nghỉ ngơi. Giang Thái Huyền gật đầu sau đó xách tiểu sư tử lên. Các người ai chăm sóc nó, ta bây giờ nhìn thấy nó là thấy phiền rồi. Để ta, Dương Tử Lăng tiếp nhận lấy tiểu sư tử mà nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Dương Tử Lăng và Trần Quyền xuất phát. Lúc này người của Lý gia tới. Trước đó thì Giang Thái Huyền cũng đã có nói cho Lý Gia một cơ duyên. Chàng chủ, Lý Hiên đại diện cho Lý Gia, ung quyền nói. Đây là danh sách tài liệu chi tiết cho các người. Nếu các người có thể thu thập được thì đây sẽ là cơ hội để cho Lý Gia các người vươn lên. Giang Thái Huyền đưa nguyên danh sách tư liệu cho Lý Hiên. Đa tạ chàng chủ, Lý Gia ta nhất định sẽ sớm ngày thu thập đầy đủ, Lý Hiên trầm giọng nói. Sau đó thì Lý Hiên cũng rời đi. Chàng chủ, con của ta đâu? Lý Hiên vừa đi không lâu thì Thanh Ngọc Sư Vương từ chuyên tống trận đi ra, gầm giống nói. Giang Thái Huyền sắc mặt tối sầm lại. Ngươi còn biết đến con trai sau, ngươi để nó tới tham gia là ý gì đây? Càng chủ, con ta tuy rằng tuổi còn hơi nhỏ nhưng nó có huyết mạch của Thanh Ngọc Sư Vương ta. Nếu huyết mạch có thể tăng lên thì trí tuệ cũng thay đổi. Những hậu duệ đại yêu có huyết mạch đỉnh phong sinh ra là có thể nói tiếng người rồi, Thanh Ngọc Sư Vương nói. Vậy, ngươi dự định vì nó đập vào bao nhiêu thần huyết đan? Giang Thái Huyền sắc mặt bất thiện. Thanh Ngọc Sư Vương ngươi nắm trong tay yêu thú sân mạch, thực sự là tiền của dồi dào. Đại vân dương ra, con không có nhiều tiền bằng ngươi ấy chứ. Thế nhưng, con sư tử con này, con mẹ nó, mới có mấy tháng tuổi thôi mà. Chàng chủ, trước mắt cho con trai ta hai mươi viên thần huyết đan đi, Thanh Ngọc Sư Vương sảng khoái nói. Ngươi, ngươi dự định để cho nó ăn no bẻ bụng luôn hả? Giang Thái Huyền khóa miệng cò giật nhưng cũng lười nhiều lời. Đây là ba nội dung nhiệm vụ của ngươi. Ngươi xem trước một chút xem có nên đổi yêu thú khác không. Không đổi. Thanh Ngọc Sư Vương kiên định nói. Ta chỉ có một đứa con trai này. Tương lai nó phải kế thừa ngôi vị Sư Vương của ta. Vậy tùy ngươi. Giang Thái Huyền vĩu môi. Ngươi có tiền, ngươi cứ chơi đi. Nếu không lo lắng sự việc không thành thì ta ước gì ngươi lấy toàn bộ tiền mà đắp lên người. Cái đứa con trai của đang bú sữa này của ngươi. Thiên yêu kinh, nhập môn và đạo quả, ta mua hết, Thanh Ngọc Sư Vương nói. Kỹ năng đan thì sao? Tiên thiên kỹ năng đan mua trước hai viên, trước mắt ta đưa con trai lên tiên thiên là được, Thanh Ngọc Sư Vương nói, thêm 10 sợi linh khí tiên thiên nữa. Tổng cộng vạn 1350 nguyên tệ, Giang Thái Huyền khẽ thở dài. Thanh Ngọc Sư Vương lại móc ra một đống lớn dược liệu vào khoáng thạch, Giang Thái Huyền thu hồi còn dư một vạn nguyên tệ trực tiếp để trong thẻ của Sư Vương. Nhìn sư vương đút thuốc cho con trai mà Giang Thái Huyền im lặng cạn lời. Tiểu sư tử không muốn ăn, Thanh Ngọc sư vương lại cứng rắn nhét vào, sau đó dùng dược lực để hỗ trợ luyện hóa. Thanh Ngọc sư vương vì con trai của mình thực sự là hào tâm tổn sức. Nếu nuôi ra dáng vẻ của Lâm Thanh như vậy, thì sư vương có bị tức chết ta không đây? Giang Thái Huyền đột nhiên nghĩ tới. Cuối cùng thì tiểu sư tử thành công có được huyết mạch tinh thuần dưới sự trợ giúp của sư vương, Tu luyện thiên yêu kinh, tù vì cũng gắng gượng đạt tới cảnh giới tiên thiên. Cuối cùng, ở dưới tình trạng mà Thanh Ngọc Sư Vương đập mởi sợi linh khí tiên thiên, thăng lên tới tiên thiên đỉnh phong, lúc này hắn mới thỏa mãn gật đầu. Con trai, chờ người hầu đến thì chúng ta liền đi ra ngoài kiêu chiến. Thanh Ngọc Sư Vương nói, người hầu, tiểu sư tử này còn có người hầu sao? Đăng tay huyền mở to hai mắt mà nhìn, má ơi! Con này chỉ là một con yêu thú mà thôi, lại còn là yêu thú mới sinh ra được có mấy tháng, vậy mà đã có người hầu sao? đương nhiên, hậu dọa của Thanh Ngọc Sư Vương ta có thân phận đại yêu đó nha, hành tẩu sao không có người phục vụ được chứ? Thanh Ngọc Sư Vương ngạo nghễ nói. Được rồi, vậy thì người mau gọi người hầu gì đó tới nhanh đi, nhanh chóng hành động, giang tái huyền thúc giục. Thanh Ngọc Sư Vương này thực sự đến để mà gây hài đấy mà. Số tiền vừa rồi đủ để cho một đạo quả đỉnh phong đột phá lên thần thông đó. Thanh Ngọc Sư Vương cũng không ngốc, liền thăng cấp thành trưởng sinh thì cần quá nhiều, hắn ta cho dù có bán hết cả yêu thú sơn mạch cũng mua không nổi, mà dưới gối thì chỉ có một đứa con này thôi, lần này là cơ hội phát triển, tất nhiên hắn muốn đẩy con trai mình lên cao nhất, bằng không chẳng lẽ lại để cơ hội tốt như vậy cho yêu thú khác hay sao, đến lúc đó lại xuất hiện thêm một đại yêu thần thông cùng tranh đoạt địa bàn với mình à, thế thì ngu quá Làm bao lâu sau thì một thiếu nữ đi tới ôm lấy tiểu sư tử, vẻ mặt cung kính, sư vương đại nhân. Bây giờ thì người mau dẫn con trai ta đi khiêu chiến nhân loại, đánh cho đám nhân loại, đến ngay cả mẹ chúng cũng nhận không ra. Thanh Ngọc sư vương vung tay kiêu căng nói, người yên tâm, ta sẽ theo ở phía sau, làm tốt ta sẽ tăng lương cho người. Đà tạ sư vương đại nhân, thiếu nữ mừng rỡ cung kính gật đầu, mang theo tiểu sư tử rời khỏi thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền há to cái miệng đã tê dần. Tại sao cảm giác cái khung cảnh này nó kỳ lạ như vậy chứ? Tiên Quang Thành, buổi sáng sớm, ba lồi đài vẫn mở chỗ cũ nhưng đã vô cùng hỗn loạn. Bên trên có không ít võ giả đang hỗn chiến thành một đám hỗn độn. Một đám phế vật. Một tiếng hử lạnh vang lên, hai đạo thân ảnh đi đến. Đúng là phế vật thật. Tiên Quang Thành lớn như vậy mà võ giả trúc cơ lại không được mấy người. lại một tiếng hử lạnh vang lên. Đây lại là cuồng đồ đâu tới? Đám võ giả của Thiên Quang Thành ngơ ngác. Hôm qua có tới hai tên tiên thiên cuồng vọng. Sao sáng sớm hôm nay lại tới hai người nữa? Đám phế vật ở trên lôi đài, cút hết xuống đi. Dương Tử Lăng quét lạnh một tiếng rồi tiến lên. Quy lực của Trúc Cơ quét ngang tại chỗ. Vô số võ giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rớt xuống lôi đài. Ai da Nhất thời có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các người là ai? Thật quá ngông cuồng. Một đám võ giả tức giận. Dương Tử Lăng, Thương Pháp, Kiếm Pháp, Trưởng Pháp đang đứng thứ nhất trong đồng cấp. Dương Tử Lăng bước trên lôi đài kiêu ngạo nói, Trần Quyền, Đào Pháp, Thoái Pháp, Quyền Pháp đứng thứ nhất trong đồng cấp. Trần Quyền cũng cao ngạo lên đài, có giả thiên quang thành thì trợn mắt. Ta chỉ muốn biết là các ngươi còn có cái gì đứng đầu mà chưa xuất hiện hay không. Ngày hôm qua hai tên tiên thiên một đào một kiếm, tự nhận một đào một kiếm không ai xứng. Ngày hôm nay các ngươi lại xuất hiện đệ nhất cùng cấp. Tại sao hôm qua không thấy các người tới? Không ai lên chiến sao? Dương Tử Lăng quét nhìn đám võ giả bên dưới khẽ thở dài. Thứ cho ta nói thẳng, ở dưới võ giả đạo quả, ở cái thiên quang thành này thì tất cả đều là rác rưởi. À, ta rất muốn đánh nàng tụt quần. Má nói chứ, gọi đón như vậy, toàn là rác rưởi sao? Thực sự, tưởng rằng võ giả thiên quang thành ta dễ bắt nạt như vậy sao? Võ giả trung niên chủ trì cuộc tỷ thí thần sắc âm trầm, rậm chân nói hai vị cường giả tùy tiện xông lên lôi đài phải chăng là không hợp với quy củ quy củ đó là gông xiềng của người mạnh đối với người yếu chúng ta cần nó sao Dương Tử Lăng cười chế giễu một tiếng rồi khinh thường nói ta có quyền lực này không phục sao không phục thì lên chịu chết đi võ giả Trung niên dạy ra các võ giả phía dưới ngẩn người cái này là trọng tài chủ trì đó nha đến trọng tài phán định mà người cũng muốn giết sao không phải các ngươi là võ giả chút cơ thì có thể muốn làm gì thì làm. Võ giả kia sắc mặt trầm xuống. Tiên quang thành chúng ta, không phải là không có võ giả trúc cơ, mời từ công tử, lương công tử. Tiếng nói vừa dứt thì hai vị, võ giả trúc cơ trẻ tuổi từ tiểu lâu đối diện đi ra, đi thẳng lên lôi đài. Hai người bọn họ không phải tới đại thành trì rồi sao, thế nào mà đã trở về? chẳng lẽ là phương chủ trì đã tự mình mời về? Võ giả dưới đài hỗn loạn, ngạc nhiên xôn xao với nhau. Ngày hôm qua bởi vì hai người diệp đạo và hứa trưởng không bức hiếp đánh cho võ giả Thiên Quang Thành phải cúi đầu ủ rũ, võ giả trung niên chủ trì đã từ mình gửi thư mời hai vị võ giả trúc cơ về đây để tọa chấn. Cũng may là ta có dự kiến trước, hai người này đều là trúc cơ đỉnh phong, là cường giả trúc cơ có tiếng. <cười> hôm nay nhất định phải gìn giữ tôn nghiêm của Thiên Quang Thành, để tất cả mọi người đều biết võ giả Thiên Quang Thành là không dễ bắt nạt. Võ giả trung niên chủ trì trong lòng thầm nghĩ. cho các ngươi một cơ hội, giữ mạng. Tiếp được ba chiêu của ta, các ngươi sẽ không chết. Dương tử Lăng ngạo nghẽ nói. Ừ, các ngươi là võ giả trúc cơ ngông cuồng nhất mà ta từng thấy. Hôm nay, ai cũng không cứu nổi các ngươi. Từ công tử cười lạnh một tiếng rồi đi thẳng tới chỗ Dương tử Lăng. Đệ nhất thương kiếm trưởng sau. Bàn công tử sẽ lấy kiếm pháp giết ngươi. Đệ nhất đao thoái trưởng sau. Bàn công tử sẽ lấy thoái pháp để giết ngươi, Lương công tử thì chống lại trần quyền. cho các người thời gian để chuẩn bị. Dương tử lăng lạnh nhạt nói. Giết người thì cần chuẩn bị gì? Từ công tử cười lạnh một tiếng trong mắt vô cùng coi thường. Được, vậy thì hãy nhìn cho kỹ. Dương tử lăng lạnh lùng cười, ngón tay như kiếm. Một luồng kiếm khí tinh thuần, phun ra nuốt vào. Nhất kiếm vạn trọng. Một kiếm xuất ra, kiếm khí thiên trọng cuộn trào mãnh liệt. Đây là một món vũ kỹ đạo quả, nàng đến nay chỉ mới tiểu thành, một lần chỉ có thể phát huy ra kiếm khí thiên trọng. Nàng không có dùng kiếm pháp đại thành, bằng không thì người này một chiều cũng không tiếp nổi. Kiếm khí thiên trọng như sóng biển cuồn cuộn dâng lên, hợp lại là một tập hợp thiên đạo kiếm khí, hóa thành một thanh kiếm quang, sáng rực Sự sắc bén của kiếm khí vừa mới xuất hiện, bó giả bốn phía cả người phát lạnh, giống như đặt thân trong hầm băng. Kiếm khí thật lạnh Đời công tử thân sắc lạnh lẽo, giống như kiếm pháp xuất thủ, võ kỹ cao cấp quán cũng trong nháy mắt chém ra, lăng không chạm Một đào kiếm quang phá không xuất ra, bay đi bay bổng chém về phía kiếm khí thiên trọng. Âm! Uhm. Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm khí cường đại tản ra bốn phía, lôi đài trong nháy mắt nứt ra, đá vụn tung bay, lại bị dư âm hóa thành bột mịn, nhưng không có thương tổn đến võ giả dưới đài. Chẳng qua cũng chỉ có vậy. Từ công tử lên lùi lại hai bước, cười lạnh, cố gắng chống đỡ nói. Võ giả chủ trì thì sắc mặt trở nên khó coi, nhưng võ giả khác tâm tình cũng là không tốt, bởi vì Dương Tử Lăng chưa hề lùi một chút nào. Dương Tử Lăng chậm rái dơ tay lên, nguyên lực tràn đầy hội tụ lại, một đạo kim quang như ẩn như hiện. Chiều thứ hai, thần võ cấm nguyên trưởng. nhấc tay lên, tóc nàng dựng đứng, kim quang lóng lánh, một cỗ sức mạnh kỳ dị tỏa sáng. Nguyên khí thiên địa trên lôi đài phẳng phất như bị giam cầm, khó có thể điều động dù chỉ là một chút. Đây là trưởng pháp gì? Từ công tử sắc mặt đại biến, giờ khắc này hắn rốt cuộc nhận thức sự đáng sợ của con người trước mặt. Một chiêu này để cho người mở mang kiến thức, biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dương tử Lăng quát nhẹ một tiếng, một trưởng đẩy đi, trường lực đáng sợ, đóng cửa cả nguyên khí bốn phía của thiên địa. Từ công tử biến sắc mạnh mẽ thôi động sức mạnh trong cơ thể để bộc phát ra một kiếm mạnh nhất, xuyên vân nhất kiếm. Một kiếm xuyên vân nhanh đến tuyệt đỉnh, kiếm pháp mạnh nhất của từ công tử. Nếu tu luyện tới cực hạn, tu vi theo kịp thì cho dù đám mây trên bầu trời cũng có thể một kiếm chém ra. Uhm. Một trưởng một kiếm và chạm, thân hình hai người ngừng lại, gánh nặng trong lòng từ công tử được giải thoát, đỡ được rồi sau. Sau một khắc, một cảm giác tử vong càn quét trong lòng. Chỉ thấy bàn tay kim quang lóe lên, kinh lực vừa phát ra thì tiếng răng rắc thanh thúy đã vang lên. Trường kiếm nứt ra từng khúc, một trưởng vô tình đẩy lên người tử công tử. Âm! Uhm. Một búng máu phun ra, một trưởng khắc trên lồng ngực, tử công tử bay ngược ra ngoài. Nhưng chưa bay đi thì đã trực tiếp bị Dương Tử Lăng bắt lại, cứng rắn là bất động giữa không chung. Không xong. Tử công tử trong lòng kinh sợ, một cỗ cảm giác không tốt xông lên đầu, mà Dương Tử Lăng vẫn chưa muốn buông tha hắn. Chỉ nghe thêm một đạo âm thanh lạnh lùng tuyển đến. Ta đã nói rõ, ba chiều, ta sẽ nhường người đỡ được chiều thứ ba. Ôi, tất cả võ giả đều chấn động, Dương Tử Lăng nói vậy ý tứ rất rõ ràng, hai chiều trước đều đã nương tay. Chỉ vì một câu nói trước đó, tiếp được ba chiều, ta sẽ nhường người ba chiều. Một chưởng hạ xuống, từ công tử trực tiếp bị đánh xuống lôi đài, một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay kiếm pháp và trưởng pháp thì người đã thấy được một phần kế tiếp là thương pháp một thương quét ngang, lồi đải rung động một vạch kim quang lượn lờ làm người ta sợ hãi hẳn võ, phá thể thức một thương xuất ra môi thương lé lên ánh sáng vô cùng sắc bén như thể muốn phá nát cả đất trời nó sắc bén đến cực hạn ta chịu thua từ công tử sắc mặt khoảng sợ bỗng nhiên thốt lên âm uhm. một thương không ngừng như thể là không nghe thấy xuyên vào cơ thể và vỡ tất cả phòng ngự, đâm vào lôi đài. Ghim từ công tử, dính cứng ngắc ở trên lôi đài, không thể cục cựa. Người quá ác độc, từ công tử đã nhận thua rồi, ngươi vì sao còn muốn giết y? Một bàn máu tươi tung tỏa kích thích tất cả võ giả, bao gồm cả võ giả trung niên chủ trì ở bên trong, tất cả đều tức giận chất vấn. Kẻ yếu, không có quyền sống, dương tử lăng thần sắc lạnh lùng, không phục thì lên đây mà chịu chết. trầm mặc, chỉ có trầm mặc thôi, Từ công tử chính là võ giả trúc cơ nổi danh, trước đó đã đi đến đại thành trì luyện võ, được mời quay về. Trên quang thành căn bản không có võ giả trúc cơ gì, bọn họ càng không phải đối thủ của Dương Tử Lăng. a đúng lúc này thì tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lương công tử cũng đã chết, đồng dạng chết ở chiêu thứ ba. Không phục thì lên đây chiến, ta có thể cho các người một cơ hội, nếu có thể tiếp được một chiêu thì sẽ không chết, Trần Quyền lạnh lùng nói. Đỡ được một chiêu thì sẽ không chết ư Ngươi dự định là xuất toàn lực trong một chiêu Sau đó giết chết chúng ta sau Võ giả bên dưới nghẹn khuất muôn phần Võ giả trung niên chủ trì thì bung nổ Hận không thể vén tay áo tự mình sông lên Thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình Tu vi của mình Bản thân nếu lên thì chẳng khác nào là ỉ lớn hiếp nhỏ Ai vị đến tột cùng là ai Đến phá hỏng thiên quang thành ta Rốt cuộc có ý đồ gì Võ giả trung niên chủ trì Trầm giọng hỏi nhớ kỹ ta đến từ Thanh Huyền Tông, chân Quyền hư lạnh một tiếng ngạo nghẽ nói. Đại Vân Quốc dương ra, Dương Tử Lăng cũng ngạo nghễ Thanh Huyền Tông, lại là Đại Vân Quốc, Đại Vân Quốc này rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại chạy ra nhiều cuồng đồ như vậy? Đại Vân Quốc, có giả trung niên chủ trì sắc mặt âm trầm, nghĩ đến Diệp Đạo và Hứa Trường không, lẽ nào hai người này có quan hệ với đạo mà, thần ma đạo tràng thần bí kia? Nghèo nàn, Dương Tử Lăng và Trần Quyền từ trên thi thể hai vị công tử lột xuống nhẫn không gian, hư lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Má nó, mọi người ngơ ra, đến đồ của người chết mà cũng không buông tha. Thật là độc ác, cả diện giết người đoạt bảo cũng mang lên lôi đài rồi xong, Lại giống như hai người kia, đánh xong thì trực tiếp rời khỏi, hoàn toàn không quy định ở lại để tiếp tục tranh giải thưởng, võ giả dưới đài nghị luận. Đi thì tốt rồi, đi rồi mọi người tiếp tục luận võ. Nhìn hai người rời đi, võ giả trung niên thở phào nhẹ nhõm. Thần ma đạo chàng, đây chính là tồn tại mà thiên võ tông cũng không muốn trêu chọc vào. Hắn ta lại càng không dám trêu chọc. Một đám võ giả lại tiếp tục luận võ, tranh đoạt ba vị trí đứng đầu. Ông, một tiếng thú non tràn ngập tức giận giống lên, một thiếu nữ ôm tiểu sư tử bước tới. Các vị ở tại đây, các vị đều là rác rưởi Còn mẹ nó lại là ai nữa thế? Các võ giả thiên quang thành đều sắp phát điên rồi, lại tới một người sau. Vị tiểu cô nương này, người cũng là tới khiêu chiến sao? Võ giả trung niên khó miệng, co giật một cái, có cảm giác muốn chửi thề Không, lần này là thiếu gia nhà ta đến khiêu chiến, thiếu nữ nói. Thiếu gia của cô, ở đâu? Mọi người nghi hoặc. Nó đây, thiếu nữ đặt tiểu sư tử lên lôi đài, ôm quyền nói. Cố lên nha, thiếu gia. Người, người cố ý đùa ta à? Một con sư tử con chạy tới đây để tham dự luận võ ư, con mẹ nó. Cuộc tỷ võ này là do nhân loại tổ chức cơ mà, ngươi có thể nghiêm túc một chút hay không? Cô nương, ngươi xác định không phải nàng nói đùa chứ. Võ giả trung niên kia ra mặt cứng ngắc lại, thực sự là muốn chửi thề, thực sự luôn. Ai nói đùa với các ngươi, đưa ra nhà ta muốn quét sạch tất cả võ giả tiên thiên, theo nữ kiều ngạo nói. Quét sạch tất cả võ giả tiên thiên ư, cái ẩn gái nhà ngươi. Con sư tử con này mới có mấy tháng tuổi thôi mà. Được, vậy thì ta lên chiến đấu với thiếu gia nhà ngươi. Một vị võ giả tiên thiên nhảy lên lôi đài cười lạnh nói, dám sỉ nhục chúng ta như vậy, nhất định phải để con sư tử con này nhìn cho rõ là món thịt quay sư tử người ta sẽ làm như thế nào. ống thiếu sư tử gầm nhẹ một tiếng quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, trong mắt trong veo mang theo một tia ngơ ngác. Thiếu gia đánh bại hắn đi, giống như phụ thân người dạy người đó. Tiểu nữ liên tục khoa tay múa chân khích lệ, đánh bại hắn, ta dẫn người đi ăn ngon, thiệt ngon luôn. Trong mắt tiểu sư tử lóe lên một cái nhìn cực nóng, dùng 20 viên thần huyết đan, huyết mạch tăng lên kiếm cho trí tuệ của nó, cũng không kém gì võ giả tiên thiên bình thường. Với người quen thuộc thì một số động tác lời nói nó vẫn có thể nghe hiểu. À, chỉ là một con sư tử con, ngươi thực sự cho rằng nó có huyết mạch cao cấp sao, có thể nghe hiểu được ý của ngươi? Võ giả tiên thiên kia khinh thường cười một tiếng rút cây trường đao ra khỏi vỏ. Ta đây sẽ chém nó. Mọi người, mời được ăn thịt sư tử. Thịt nó rất là non và mềm. Tiểu sư tử gầm lên một tiếng mạnh mẽ nhào tới. Càng người tỏa ra yêu khí. Quy lực tiên thiên đỉnh phong bùng phát khiến người ta khiếp sợ. Sau đó thì một hình ảnh quỷ dị xuất hiện. Một con sư tử con đè lên người võ giả tiên thiên khoe khoang gào thét. Con te cả lên người hắn. Ta muốn biết Cái này con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì cái gì? Vì sao một con sư tử con mới mấy, mấy tháng tuổi, mà lại con mẹ nó đánh bại cả võ giả tiên thiên được? Võ giả của thiên quang thành ta, chẳng lẽ đều là rác rời cả sau? Chưa có Diệp Đạo, Hứa Trưởng không, giữa có Trần Quyền, Dương Tử Lăng, những người đó thì cũng không có gì, có thể nói là thiên tài nhà người ta. Thế nhưng con sư tử con này thì giải thích thế nào? Ta cảm thấy trận tỷ thí này kết thúc như vậy đi. Các người chính là bùn đất thì không thể chát nổi tương võ giả trung niên cũng nhìn không nổi nữa ánh mắt yêu thương ngước nhìn bầu trời vì sao võ giả dưới đạo quả thiên quang thành phẩm chất lại yếu kém như vậy ta thân là một thành viên của thiên quang thành tuy là đạo quả nhưng ta vẫn cảm thấy sỉ nhục kỳ lạ là lần này các võ giả ở đó không có phản bác nữa mà chỉ xấu hổ cúi đầu một mảnh trầm mặc thiếu gia giỏi thật đi chúng ta đi ăn thịt nướng Thiếu nữ ôm lấy tiểu sư tử, vui vẻ tung tăng rời đi. Tin tức này ta nhất định phải bẩm báo cho sư vương đại nhân. Chờ một chút. Võ giả trung niên nhìn thiếu nữ chuẩn bị rời đi, liền lên tiếng nói. Người còn có chuyện gì? Còn có tiên thiên muốn đánh sao? Thiếu nữ nghi hoặc dừng lại. Người có phải hay không là cũng đến từ đại vân quốc. Võ giả trung niên hỏi. Hắn cảm giác như lời nói của mình đều đang run rẩy Đúng vậy, thiếu nữ gật đầu. Ngươi có quan hệ với thần ma đạo tràng phải không? Võ giả trung niên run giọng hỏi. Đúng. Tiểu nữ suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ lần này là chàng chủ công bố, tất nhiên là có quan hệ rồi. Ngươi còn vấn đề gì nữa không? Thiếu gia đói bụng rồi, muốn ăn thịt nướng. Không, không có. Võ giả trung niên chán nản mà than thở. Võ giả bên dưới thì lặng ngắt như tờ và ủ rũ. Tiểu nữ mang theo tiểu sư tử đi ăn thịt nướng rồi. Toàn bộ thiên quang thành lại vang lên một mảnh âm thanh thê thảm Vì sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Vì sao thế gian lại có nhiều thiên phú chắc tuyệt như thế chứ? Vì sao ngay cả đến một con sư tử mới đẻ mà ta cũng đánh không lại? Ta thực sự là võ giả tiên thiên sao? Cái mà ta luyện thực sự là võ học hay sao chứ? Giả, tất cả đều là giả. Cái gì mà võ học cao cấp đều là giả. Võ học ta vẫn luôn luyện là giả rồi. <cười> ta phải về đốt hết võ học của gia tộc đi đều là giả. Những thứ này đều là giả cả. Cái gì mà truyền thừa sư môn, lão giả kia đã gạt ta, chắc chắn là lão cho ta công pháp giả. Ta hào tầm tổn sức, học tiên thiên, đều là giả cả. Ta phải đòi tiền lại, đòi tiền. Điên rồi, tất cả đều điên hết rồi. Võ giả trung niên lẩm bẩm hắn ta cảm giác như mình cũng muốn sụp đổ Cuộc tỷ thí này phải kết thúc thôi, bằng không thì mình sớm muộn cũng điên mất. Đại văn quốc này, thần ma đạo trang này nhất định phải điều tra cho rõ. Cái này tùy tiện một người đều có thể quét sạch người cung cấp ở Thiên Quang Thành, ngay cả một con sư tử con cũng làm được. Rốt cuộc là Đại Vân Quốc bồi dưỡng ra, hay là Thần Ma Đạo Tràng bồi dưỡng ra được như vậy. Các người đang âm mưu muốn đả kích tinh thần của võ giả chúng ta sao? Không thể không nói là các người thành công con mẹ nó rồi. Nội tâm của võ giả trung niên đang dỉ máu. Ngày hôm nay trôi qua, toàn bộ Thiên Quang Thành ít nhất phải xuất hiện mấy tên võ giả phế vật. Từ nay về sau thì tinh thần xa suốt. Bởi vì cú đả kích này là quá lớn. Chàng chủ, ngươi xem, nhi tử của ta đánh bại nhân loại tiên thiên, khiến ngay cả võ giả dưới cũng không dám thở mạnh. Thanh Ngọc Sư Vương cầm ngọc bải đưa tin khoe khoang. Sư Vương, đó là bởi vì tiểu công chúa tử lăng của chúng ta đang ở phía trước, đánh cho võ giả của thiên quang thành sợ vãi. Một vị lão giả cười lạnh nói, đây là người chống đỡ phía sau của dương tử lăng, dương già lão tổ tức kia bị kẻ thù truy sát phải trốn ở trong một tông môn sau khi trở thành thần thông giết chết cửu địch thì mới ra ngoài chủ trì dương gia trần quyền huynh đệ ta cũng có công lao rất lớn lâm thành nói giang cái huyền nhìn ba người thần thông đang tranh đoạt công lao đến đỏ cả mặt đột nhiên nói người đến trước nhất chính là dược đạo và hứa trường không ba người kia khựng lại chợt kinh tưởng nói hai người bọn họ là tiên thiên thực lực có thể lớn đến đâu Con người của chúng ta mới gọi là thực lực cường đại. Không nói nữa, kế tiếp phải xem bọn hắn phát triển thế nào. Trần Quyền muốn đến Tông Môn, dù sao hắn cũng là đại biểu của Thanh Huyền Tông. Dương Tử Lăng thì đi Thiên Mộng Quốc, đại biểu của Đại Vân Quốc, vậy còn đứa con của Sư Vương. Giang Thái Huyền nhìn về phía hết Thanh Ngọc Sư Vương. Nhi tử ta trước đi Thiên Mộng Quốc đi, nếu không được thì xử hết cả hai bên, Thanh Ngọc Sư Vương kêu căng nói. Hai người kia khinh thường liếc mắt nhìn sư vương nhưng lại không nhiều lời mà nhìn về phía cửa sau của Thần Ma đạo tràng, 5000 nguyên tệ để thuê thần thông, bọn họ hoàn toàn có khả năng. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu tiên, bọn họ có thể bảo vệ bản thân không cần phải dùng tiền thuê. ba vì thần thông rời đi, bọn hắn nhất định phải vì người của mình mà bảo vệ. Sau đó rằng tái huyền mở thiên võng lên, Triệu Minh mang chuyển đến tới, người chạy đến đông vực, gia tạ chàng chủ, Triệu Minh đại hỉ Đông vực thế nhưng là thế lực rất lớn, kẻ có tiền, thực sự là rất nhiều. Rất nhanh, triệu minh truyền tống trở lại. Giang Thanh Huyền lấy ra một trang giấy, phía trên vẽ địa đồ và quy trình làm việc. Đây là việc mà người cần làm, hiện tại võ giả Thiên Quang Thành đã hoàn toàn tuyệt vọng, chúng ta phải đánh thức Long cương giả của bọn họ. Võ giả tuyệt vọng ư, triệu minh có chút ngẩn ngơ, chẳng lẽ tiền của bọn họ đã bị người ta cướp hết, còn đánh gãy cả tứ chi, nếu không thì tại sao phải tuyệt vọng chứ? Đừng có hỏi nhảm như vậy. Ngươi chỉ cần đem truyền đơn này phát xuống thì việc buôn bán liền tới ngay, Giang Thái Huyền nói. Được. Hiệu Minh như có chút suy nghĩ, khống chế phi kiếm, lao theo chỉ dẫn trên bản đồ, bay về phía Thiên Quang Thành. Giờ khắc này, võ giả của Thiên Quang Thành xác thực là đã mất hết hy vọng. Có không ít võ giả đã ôm vỏ rượu mà núc liên tục, trên mặt hiện rõ ý tứ là không muốn sống nữa. Mẹ nó, võ học cái đất gì, đều là giả cả. Cao cấp võ kỹ, rồi đại thành, rồi nơi non lấp biển, rồi đánh vỡ bia đá, các kiểu con đàn điểu, đều là đồ khốn kiếp. Cao cấp võ học tâm pháp ư, nguyên lực phẩm chất siêu Việt, nghiền ép đồng dai. <cười> Thế nhưng ta ngay cả một con sư tử con mới đẻ cũng đánh không lại. Trời ơi, khổ tu mấy chục năm, bị một con sư tử con mới có mấy tháng đánh bại, thì việc này ai có thể tiếp nhận được. Thế nhưng võ kỹ một bọn hắn tu luyện, Là võ ký cao cấp mà người người tán thưởng, mặc dù chỉ lấy mức kém nhất trong hàng cao cấp, nhưng đó vẫn là cao cấp cơ mà. Còn hắn còn nhớ rõ là lúc lấy được công pháp, ngư điệu chúc phúc của các tiền bối trong gia tộc như Bộ công pháp này chính là công pháp chấn tộc của chúng ta, phẩm chất đạt tới hàng cao cấp. Dù có so với một đại tông môn ở đông vực thì cũng thuộc vào hàng công pháp rất cao. Ngươi là thiên tài của gia tộc ta, tương lai phải trông cậy vào ngươi. Còn có lúc mua sắm võ kỹ, lúc ấy người chung quanh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, chính mình đã cảm thấy tự hào và hưng phấn, cảm giác được thiên hạ này là của bố mày. Hiện tại thì ngay cả một con sư tử mới đẻ cũng đánh không lại. Đây là chỗ đáng bi hài, đáng chê cởi nhất. Hoặc, wow. đây là đồ của ai ném loạn vậy? Ta đã thất bại tới trình độ người người có thể ức hiếp rồi sau Đám võ giả, đang uống đến ý thức hoảng loạn, nhìn những tờ truyền đơn từ bầu trời dài xuống rơi trên đầu mình. Lạ thường là bọn họ vậy mà không hề có một tia sinh khí. Phải biết rằng những võ giả này trước kia luôn tự cho mình là đúng. Một chút nước động bắn lên người của bọn họ cũng có thể làm họ nổi giận. Thần ma, đạo tràng. Một võ giả uống một ngụm lớn thở ra một hơi đầy mùi cồn. Nếu như gặp anh cảnh sát giao thông thì rất có thể đã bị phạt lên đến 7 triệu. Khiến cho trang giấy trở nên ẩm ướt. <cười> Lại là thần ma đạo tràng. Lại là thần ma đạo tràng nữa ta đều đã thành ra như vậy rồi, còn không có ý định buông tha ta sao, trời ơi. Cả một chút, thần ma đạo chàng giới thiệu thần công thần thể thần huyết, còn có thể đổi thở chất bằng thần ma đan, tăng huyết mạch bằng thần huyết đan, còn có thể là để cho võ kỹ của mình đại thành bằng kỹ năng đan, chỉ cần có tiền là có thể mạnh lên. Công ty chuyển phát nhanh phong trì, nhân viên chuyển phát nhanh diệp đạo. Thì ra là thế, đám người kia, vậy là chỉ cần có đủ tiền, Có thể mua công pháp tốt hơn, mua kỹ năng đan. Bí tịch thân cấp cảnh giới tiên thiên chỉ cần có 100 nguyên tệ. Tiên thiên kỹ năng đan cũng 100 nguyên tệ. Vì sao lại có thể dễ dàng như vậy? Ta con mẹ nó lúc trước bỏ ra mấy vạn nguyên tệ mới mua được một bộ võ học cao cấp. Lừa gạt sao? Ta muốn đi thần ma đạo tràng xem thử. Cầm truyền đơn vị tiên thiên đang say khướt khẩn khợt này lập tức tỉnh táo hơn phân nửa ném bỏ vỏ rượu, nhăn chân chạy đến chỗ thần ma đạo tràng. Phía trên truyền đơn có ghi chú rõ vị trí được ghim của thần ma đạo tràng. Trong nháy mắt cơ hồ, tất cả võ giả của Thiên Quang Thành lũ lượt kéo về hướng thần ma đạo tràng. Cơ hội của bọn hắn đã tới, bọn hắn muốn báo thủ. Đương nhiên, trước đó còn muốn lên tiếng để hỏi rõ một việc. Đạo quả phi hành, còn trúc cơ tiên thiên chạy rất nhanh. Tất cả đều hướng về vị trí thần ma đạo tràng mà đi. Chợ Minh đứng trên phi kiếm vẻ mặt ngỡ ngàng. Điên cuồng như vậy ư, đám võ giả này bị cái gì vậy? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc triệu Minh bay vào Thiên Quang Thành, hắn muốn tìm ra lời giải đáp cho sự nghi hoặc của mình. Chàng chủ đến tột cùng đã làm ra chuyện gì mà để tất cả võ giả Thiên Quang Thành? Vừa nhìn thấy chuyển đơn, đã lập tức hổng học chạy tới như vậy. Chẳng lẽ là bọn hắn đã sớm biết tới sự tồn tại của thân má đạo Tràng thì chờ chuyển đơn phát xuống để biết rõ vị trí thôi sao? Rất nhanh thì triệu Minh thăm dò được nguyên nhân, hắn hoảng hốt ra khỏi Thiên Quang Thành, thực sự vì bọn họ mà mặc niệm. Liên tục bị bốn người đả kích, cuối cùng còn bị một con sư tử con đánh bại. Vậy thì việc này ai cũng không chịu được, nếu là hắn có lẽ cũng muốn sụp đổ. Giang Thái Huyền ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xa xa về hướng thiên quang thành. Hắn đã trông thấy những thân ảnh của đám võ giả kia. Có cần giả bộ đe dọa một chút hay không đây, để cho bọn chúng càng sốt sắng hơn nữa. Giang Thái Huyền suy si tư, ngẫm lại thì thôi được rồi. Nếu như lại gây áp lực cho bọn họ nữa thì đoán chừng sẽ có đứa điên thật mất. Anh... Một vị võ giả đạo quả trực tiếp hạ xuống Bởi vì quá gấp mà lực lượng chưa thu hồi Trực tiếp để lại trên mặt đất Một cái hố to Thần ma đạo chàng Vị võ giả đạo quả này ánh mắt nóng như lửa Mang theo một tia kích động Ta Người Làm hư hao đất của đạo chàng Mời người trong vòng nửa canh giờ phải sửa xong Nếu không thì bồi thường một trăm nguyên tệ Một đạo âm thanh không hài lòng truyền đến Giang thái huyền chậm rãi đi ra Võ giả đạo quả ngẩn ngơ Hắn nhìn một chút cái hố to dưới chân, vì cái này mắn đã thiếu người ta một trăm nguyên tệ rồi sau Ta muốn biết, thần ma đạo tràng có phải chỉ cần đủ tiền, liền có thể đề tăng thực lực lên không? Có giờ đạo quả không để ý đến chuyện cái hố vội vàng hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi có đủ tiền, ngươi muốn thực lực gì cũng được. Thần thông, trường sinh, vương giả, thậm chí là đại đế phi thăng, thần ma đạo tràng đều có thể thỏa mãn ngươi. Giang Thái Huyền nói, ta có tiền, ta muốn đột phá thần thông, Võ giả đạo quả kia kích động. Đất. Giang Thái Huyền chỉ vào cái hố to trên mặt đất. Chờ ta một chút. Võ giả đạo quả nói ra câu tiếp theo lập tức bay đi rất nhanh trở lại. Tìm một tảng đá lấp lại cái hố. Lại chăm chú chỉnh cho tảng đá bằng phẳng. Xác định mặt đất đã bằng rồi. Hắn mới nói. Bây giờ có thể đè cao thực lực của ta lên chưa? Lúc này lại có mấy vị võ giả đạo quả bay tới. Giang Thái Huyền thế vậy. Khẽ gật đầu nói. Vào đây. Ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé lâu rồi mình không đọc truyện nó do ốm đau quặt quẹo cho nên là nó hơi nó hơi khác thường một chút anh em thông cảm nhá mình sẽ cố gắng từ từ hòa nhập cộng đồng trở lại tái nghiện đọc truyện thành công bye bye mọi người chúc mọi người vui vẻ